một trăm sự cám dỗ. Ông ta ăn uống đàng hoàng nhưng đó là một người vĩ đại. Đây là một câu nói hay mà tất cả chúng ta nên suy ngẫm. Khi chúng ta theo đuổi những lạc thú xác thịt và sống chỉ để nuông chiều chúng thì một cách tất yếu chúng ta đánh mất khả năng cảm nhận lạc thú. Khi bạn có thể đi bộ một lát nhưng thay vào đó lải lái xe thì hai chân bạn bắt đầu yếu đi. Cũng như vậy, khi chúng ta trở nên quen với xa hoa và những hào phóng của sự giàu có, chúng ta bắt đầu quên đi cách sống đơn giản và đánh mất niềm vui, sự bình an và tự do nội tại. Nhiều trong số những kẻ đồng thời của chúng ta tin tưởng rằng người ta phải phục vụ thân thể mình trước. Tuy nhiên, những hiện nhân của quá khứ vẫn luôn khẳng định rằng càng ít nhu cầu vật chất thì càng tốt.